truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không giới thiệu còn có một thứ tình yêu dịu dàng như nhiệt độ cơ thể người trong sạch như dòng nước mát vì chính mình đã thành thói quen thế nên có ấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó hàng mạc an nạt hàng họ lớn lên bên nhau cùng trải qua những tháng ngày thơ ấu anh luôn chiều che chở cho cô vì cô không tiếc làm bất cứ thứ gì Cô dựa dẫm nương tựa vào anh, vì hạnh phúc của anh mà cô dẫm đạp lên hạnh phúc của mình Tình yêu dần lớn lên, thế nhưng trong hai người, có ai hiểu được tình yêu của người còn lại Họ luôn tâm niệm rằng, chỉ cần mình buông tay, chỉ cần người kia hạnh phúc là đã được rồi Nhưng có ai trong hai người ấy biết rằng, họ sinh ra để dành cho nhau, ràng buộc nhau Nếu thiếu mất một nữa, cũng chẳng còn gọi là hạnh phúc Thế giới của hàng mạc và an lạc hàng Chẳng hề đẫm máu như thế giới của an dĩ phong Hay hàng trạc thần Thế giới xung quanh họ là một bản tình ca ngọt ngào Là câu chuyện của chàng trai cô gái Được sống trọn vẹn trong hạnh phúc Có mất đi mới thấy trân trọng Có nỗ lực mới giành được hạnh phúc Trong tình yêu Chẳng hề có chỗ cho sự im lặng Đừng để đến khi quá muộn Rồi lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận Năm em 7 tuổi Anh đã hứa rằng anh sẽ lấy em Năm em 10 tuổi, vì em mà anh đã buộc phải chia tay với người anh yêu mến Năm em 14 tuổi, anh đính hôn với em, nhưng còn vẫn còn vấn vương một bóng hình bên anh Có phải là em đã qua ích kỷ không? Ích kỷ làm xèn xích cuốn lấy chân anh, khiến anh không có được thế giới của riêng mình Vậy thì em sẽ buông tay, em sẽ trưởng thành, và anh thì phải hạnh phúc nhé.